Nhạc địa đang quý vị đang nghe di chất trình bày là bài đẹp giấc mơ hoa, trọng soạn nhạc với lời ca của thanh nam được mệnh danh là vua tango do viết nhiều về nhịp điệu này và có nhiều bài tango nổi tiếng Hoàng Trọng đã lìa trần năm 1998 nhưng tới nay ngôi vị ấy vẫn thuộc về ông quê em miền Dương luôn ngọt ngào đầu Ngọc Hạ đang hát gửi đến quý thính giả là nhạc bản Hoàng Trọng viết với lời của Hồ Đình Phương. Quan chơi Chào đời vào năm 1922 tại Hải Dương. Lên 11 tuổi đã bắt đầu học hỏi về nhạc. Ngoài nỗi đam mê và năng khiếu về âm nhạc, hoàn trọng còn có tài tổ chức ban ca nhạc. Lên 15 đã thành lập ban nhạc gồm các anh em trong gia đình cùng với các bạn như Đan Thọ, Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ và sáng tác đầu tay khi vừa 16 tuổi với nhạc bạn Đen Trang. Đến năm 1945, Ban nhạc ấy lấy tên là thiên thai theo với tên phòng trà mà ông mở tại Nam Định. Em lấy dâu, bán đâu. Cuối năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, phải tàn cư khỏi Nam Định, qua phủ Nho Quan rồi phát Diệm. Hoàn trọng ghi lại thời chiến chiến đó qua nhạc bản Phúc Chê-li, bài tango nổi tiếng nhất của ông. Mời quý vị nghe đoạn Thâu Tiếng của chính nhạc sĩ Hoàng trọng giới thiệu bài Phút Chi Li Phương trình tiếng cơ động hôm nay tôi xin giới thiệu cùng quý vị một ca khúc tango của tôi viết năm 1948 đó là bài Phúc Chi với lời ca của Nguyễn Túc anh đã giới thiệu anh em chúng tôi gia nhập bàn quân nhạc tiểu đoàn danh dự với chức vụ Minh Nhịnh Mấy anh em chúng tôi đều đến tìm ký hợp đời là anh lính kèm của tiểu đoàn danh dự Cho tới khi bảo chính đoàn được thành lập mới thôi Trong thời kỳ ở tiểu đoàn danh dựng này Nguyễn Túc đã viết lời bài hát này của tôi với tựa đề Phút Chia ly. Đây tiếng hát thu trong ca khúc Phút Chia ly. ca sĩ và nhạc sĩ violon tham gia tiếng tơ đồng, thu tâm sau này trở nên người bạn lòng của Hoàng Trọng. qua làng sóng phát thanh. Hồi còn ở Nam Định vào năm 1940, nhạc sĩ Hoàng Trọng đã mở lớp dạy đàn. Với kinh nghiệm ấy, khi lên Hà Nội, ông biên soạn quyển tự học Hạ Uy cầm. Ngoài ngón đàn này, các nhạc cụ mà ông sử dụng là saxophone, violon, sáo và ông liên tục soạn hòa âm. Hoàng Trọng đoạt giải thưởng âm nhạc Bắc Việt 1952 với nhạc bản buồn nhớ quê hương. Năm sau đó thì bài nhạc sở tương tư Đưa tên tuổi hoàn trọng ơ vàng khắp nơi Chiều rơi trong lòng tạng loài chơi vơi, Ngày rơi ai buồn dây buốt quá rồi Thời gian lúc cho ai mãi đau hát lang trường hồn tình ơi mắt lệ chà chưa khâm lên gió gió ơi qua năm 1954 âm soạn nhạc bản dừng bước giang hồ với lời của Quang Khải Đây là bài mà ta có thể gọi là tiêu biểu cho nhạc điệu Pasodoble của Việt Nam. Khóc biệt kinh kỳ di cư vào Nam năm năm Hoàng Trọng viết trăng sầu viễn xứ và chiều xưa tưởng nhớ ghi lại nỗi niềm xa quê. Mời quý vị thưởng thức bài ngảm thu áo tím qua tiếng hát vượt thời gian của Thái Thành. Nhạc bản này lời ca của Vĩnh Phúc được coi là bài hay nhất của Hoàng Trọng về điệu vals. vô nhiều thể điệu mà nổi nhất là tango. Vì lời ông chỉ viết lối chừng 40 bài, còn là lời do các bạn nghệ sĩ như Hồ Đình Phương, Vĩnh Phúc, Quang Hải, Nguyễn Túc, Hoàng Dương đặt. Nhạc tình của Hoàng Trọng hay nói đến trăng sao, lẫn trong nỗi xót xa bởi tan vỡ tình yêu. Và như nhạc sĩ Anh Việt cảm nghĩ thì Hoàng Trọng miên man đi trong cơn mê dài, ve vuốt nưng niu thú đau thương đó. Nhạc quê hương thì nổi tiếng là bài bên bờ đại dương và bài người đi chưa về mà nhiều người còn nhớ, qua giọng hát lễ thanh. Hoàng Trọng cũng sáng tác một số ca khúc cho thành thiếu niên. Có chi tiết đặc biệt mà thi nghe muốn chia sẻ cùng quý thính giả là nhạc sĩ Hoàng Trọng yêu nhạc tới nỗi đặt tên các con theo nốt nhạc: Hoàng cung đô, Hoàng cung pha, Hoàng Bạch La, Hoàng Lê Thiên Út và Hoàng Lê Kim Mi. Đến đây, Bạch La gửi đến quý khí giả ca khúc Gió Mùa Xuân Tới. ở miền Nam Hoàng Trọng bắt tay vào việc thành lập các ban nhạc trình diễn trên đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội, đài tiếng nói tự do và đài truyền hình Việt Nam. Đó là các ban Hoàng Trọng, Tây Hồ, đất nước mến yêu và nhất là từ năm 1967 ban Đại hòa tấu và hợp sướng tiếng Tơ đồng trình bày những nhạc phẩm giá trị trên đài truyền hình đã tạo danh tiếng cho người nhạc sĩ này. Sau biến động mậu thân, ngành điện ảnh Việt Nam bỗng xưng hoạt động mạnh mẽ, Hoàng Trọng được mời viết nhạc cho tổng cộng là 16 cuốn phim, mà đậm nét là bài Người tình không chân dung, quý vị chắc nhiều người chưa thể quên. Với nhạc cho phim truyện Triệu Phú bất đắc dĩ, thì Hoàng Trọng chiếm giải thưởng Văn học nghệ thuật 1972-73. Những ban nhạc do Hoàng Trọng điều khiển, trình diễn cho tới khi xảy ra biến động năm 75. Thời gian kẹt lại, ông chỉ viết thánh ca và vài ca khúc cho gia đình. Bài Chiều rơi đó em để tặng thu tâm người bạn nghệ sĩ mà sau đó trở nên bạn đời của ông. Chiều rơi đó em do chính thu tâm trình bày. Chiều rơi em xin đời anh nhỏ. cùng thu tâm và hai con nhỏ sang Hoa Kỳ định cư ông cộng tác một thời gian với đài mẹ Việt Nam trong chương trình nhạc tiền chiến và chỉ sáng tác ba nhạc bản trên đất Mỹ ca khúc chiều rơi đó em kết thúc chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Trọng xin nga xin chào tạm biệt quý thính giả đời <cười>